Nhà trọ Địa Ngục, tác giả Hác Sắc Hòa chủng quyển 24, trung 12. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thượng quan miên một bước, đá vang cửa của tòa nhà. Tiếp theo, 5 người nhanh chóng sung ra ngoài. Lần thứ 3 tìm cấm dược, mọi người vẫn có thể đuổi kịp thượng quan miên, nhưng rất rõ ràng, trận chiến này giữ nhiều lành ít. Ta nói, vì cái gì lại không đặt bom? Là mật tử vội vàng hỏi, nếu như đặt bom trong tòa thành đó, có thể nổ chết một hai tên sát thủ A không cần. Thượng Quan Miên giờ phút này cực độ tỉnh táo, nếu như làm như vậy, bọn hắn sẽ phát hiện ra phương hướng của chúng ta, bọn sát thủ sẽ nhanh chóng chạy đến, dưới tình huống như vậy, chỉ giết được một hai tên sát thủ cấp độ S căn bản không có ý nghĩa. Lý Ảnh càng ngày càng bội phục trí của Thượng Quan Miên, trong hoàn cảnh đầy nguy cơ này vẫn có thể phân tích tình hình, xem ra nàng cũng có thể xem như là một trí giả, chỉ là bình thường lúc nào hội thảo với Ngân Kim Huệ tự, nàng đều không lên tiếng, hơn nữa Giá trị vũ lực của nàng quá mức mạnh mẽ, làm mọi người bỏ qua trí ác của nàng. Năm thân ảnh trong màn đêm chạy đi không biết bao lâu mới dừng lại. Hiện tại, bọn hắn là dao thớt, mình là cá thịt, đi phi thưởng tinh tường, tình huống chết mắt quá mức ác liệt, bất quá tỉnh táo phân tích mà nói, sẽ cảm thấy huyết tự này có chút kỳ quái. Vì cái gì? Có tới 7 sát thủ tồn tại, có ý nghĩa sao? Sắc thực mà nói, vì cái gì lại muốn 6 sát thủ khác tồn tại? trực tiếp để con quỷ kia tới giết bọn hắn, không phải là được rồi sao? Dù sao không giống như huyết tự đệ hội hóa trang, tại đoán đúng là ai thì tấm thẻ màu đen mới mở ra, trở thành sinh lộ. Tình huống như vậy, bảy người căn bản đều cùng hành động, biết rõ ai là quỷ, ai không phải là quỷ, căn bản đều không có nhiều ý nghĩa, mà huyết tự tuyệt đối sẽ không vô cớ đem những người này cuốn vào, hơn nữa giá trị vũ lực của bọn hắn thật sự quá mạnh mẽ, cho dù không có quỷ Hôm nay nhóm người hộ gia đình cũng khó sống sót. Rốt cuộc sinh lộ là cái gì? Huế tự đến cùng làm như thế nào để cân bằng độ khó? Trên đường đi, cơ bản hộ gia đình không lo lắng suy nghĩ xem trong 7 người kia ai là quỷ. Bởi vì biết được ai là quỷ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu không phải là quỷ thì người khác cũng sẽ đủ phi thường khủng bố. Nhưng huế tự giống nhau, chỉ cấu quỷ mới có thể cấu thành từ lộ lớn nhất. Như vậy sự tồn tại của 6 sát thủ khác có ý nghĩa gì? ẩn núp thân phận của quỷ sao? Loại ẩn núp này có cần thiết? Trước kia, huyết tự cần đoán xem ai là quỷ, chính là việc bức thiết nhất. Lần chấp hành huyết tự thứ nhất của dạ, chỉ cần đoán ra là quỷ, liền có thể kết thúc huyết tự trở về. Lần huyết tự trên xe bus, chỉ cần đoán ra ai là quỷ, liền biết được người nào đang cầm mảnh vỡ khế ước tại Vũ hội quái trang, đoán ra ai là quỷ, liền có thể sống sót, đồng thời biết được hạn lạc của mình vỡ thứ 6. Xong lần huyết tự này thì sao? Đoán ra ai là quỷ có ý nghĩa gì? Trước mắt còn chưa có hộ gia đình nào tử vong, Lý ẩn không khỏi bắt đầu cân nhắc, nhà trọ có phải hay không? Ngay từ lúc mới bắt đầu đã ngăn cản không cho các sát thủ nhân loại giết chết hộ gia đình. Cái này xác thực rất có khả năng. Vậy thì ngay từ đầu loại bỏ 6 sát thủ khác có phải hơn không? Như vậy, chỉ có thể đưa ra một kết luận. Cái 6 sát thủ kia tồn tại có ý nghĩa, tuyệt không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Lý ẩn bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ Từ nãy giờ bị đuổi giết Cũng chưa hề chết một hộ gia đình Chẳng lẽ đây là nhắc nhở của nhà trọ đưa ra sao Nhắc nhở hộ gia đình Quan sát phương thức cùng thủ đoạn của tên sát thủ kia giết người Từ trước mắt xem ra Lý ẩn ấn tượng sâu nhất chính là Sala, đầu tóc trắng Tốc độ của hắn tuyệt đối không phải là nhân loại có thể đạt tới Mà cái gọi là sát thủ cấp độ F Là siêu việt loài người sao Hay là Bởi vì vượt qua cực hạn của nhân loại Cho nên người nào còn sống sót trước tấn công vật lý chính là quỷ. Nhưng nếu là như vậy thì 7 người kia chẳng ai là nhân loại. Mà đã đa số thời gian, khoảng cách với 7 tên sát thủ rất xa xôi, Lý Ảnh khó có khả năng cẩn thận quan sát từng người. Vô luận như thế nào, giai đoạn hiện tại còn chưa có khả năng cung cấp nhắc nhở sinh lộ. Nhưng một khi nhắc nhở đã cung cấp đủ, quỷ sẽ ra tay giết người. Nghĩ biện pháp cùng người của hội Cô và gia tộc Iran hội hợp, Lý Ảnh suy nghĩ kỹ càng mở miệng. Bọn hắn có lẽ sẽ có tư liệu cụ thể của bầy tên sát thủ kia. Từ trong những tài liệu kia, tìm được nhắc nhở sinh lộ cũng lên. Một fan tri đuổi kịch liệt, Lam Mật Tử, Ronan, Hồng Ban Ơn, ba người cơ hội quên mất đang chấp hành huyết tự, càng có cảm giác giống như đang đóng một bộ phim Hollywood. Hiện tại mới nghĩ tới, định nhân lớn nhất của bọn hắn chính là quỷ. Người muốn từ trong những điều đó, phán đoán thân vận quỷ hôn. Thượng quan viên tựa hổ cũng nhìn ra tâm tư của Lý ẩn trước hết cần cân nhắc nhắc nhở sinh lộ là gì mới có thể tiến hành mưu đồ. Ta nghĩ nhà trọ sẽ không để chúng ta chết ở trên tay xác thủ nhân loại, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất chúng ta còn sống sót đến bây giờ. Nói đến đây, mọi người tự nhiên cũng minh bạch, cái huyết tự này thật sự rất kỳ quái. Cần phải đến châu Âu nhưng lại đối mặt với nhiều xác thủ khủng bố như vậy. Ronald cau chặt lông mày, chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thượng quan Miên lúc này tiến hành phiên dịch đồng bộ, nàng trong lần huyết tự này có thể nói là thông dịch được tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung. Đến tột cùng, nàng thông hiểu được bao nhiêu ngoại ngữ ai cũng không biết, nhưng chắc chắn không chênh lệch nhiều so với thần cấp tiểu giả tự. Ta cho rằng mục đích của huyết tự chính là che giấu một vật nào đó. Lý ẩn nghiêm mặt nói, "Vì che giấu đồ vật đó, cho nên không thể không gia tăng thêm sáu sát thủ, mà khi sáu sát thủ này biểu hiện ra chiến lực siêu việt cực hạn của con người, làm cho chúng ta xem nhẹ con quỷ kia." Đương nhiên, cái này chỉ là phỏng đoán sơ bộ của ta mà thôi đúng đúng vậy Hồng Ban ơn cũng g đầu nói có đạo lý ví dụ như tên tóc trắng kia Nếu như cả một mình hắn chúng ta chắc chắn sẽ cho rằng hắn chính là quỷ nhưng tình huống bây giờ lại không giống chúng ta cảm thấy tự lực của hắn như vậy sẽ cảm thấy dứt tự nhiên để một thứ mất tự nhiên hỗn hợp vào trong những thứ cũng mất tự nhiên như vậy cái cảm giác mất tự nhiên sẽ bị suy yếu đi Đây cũng là phỏng đoán của lý ẩn nhưng thượng quan miên lại phản bác người nghĩ như thế sau? Chúng ta bởi vậy mà không phân biệt được ai là quỷ Có cái gì khác nhau Chúng ta vẫn như cũ phải trốn tránh Tình huống vẫn không thể nào diễn ra khác được Cái này cũng là nghi hoạt lớn nhất trong lòng lý ẩn Cho nên hắn có thêm một cách nghĩ sâu hơn Nhà trọ đến tuột cùng Đang che giấu cái gì Nếu như không phải bày tên sát thủ Mà bày người minh Hữu Như vậy chính giữa an bài một con quỷ Như vậy nghe còn hợp lý Nhưng hiện tại Nghĩ vậy hắn được nhân giật mình Chẳng lẽ chẳng lẽ là Lý sinh ra một cách nghĩ khủng bố con quỷ kia Cũng không phải trong 7 sát thủ Tuy đồng dạng đều là con số 7 Nhưng chúng ta bị cách nghĩ và trước đó làm chủ chi phối Nghĩ rằng một trong số đó Tính là 7 sát thủ Mà có thể là tôi tớ các loại của mấy tên sát thủ Biểu hiện ra Thoàn nhìn cũng là một trong 7 sát thủ Nói cách khác con quỷ kia Là một sát thủ khác muốn giết chúng ta Tôi tớ Thượng quan miên vừa nghe Lý Ảnh nói như vậy hỏi Người nói Trên thực tế trong bảy sát thủ chỉ có 6 người, một người còn lại là tôi tớ. Sau đó con quỷ thật sự sẽ dùng thân phận khác tiếp cận chúng ta. Ví dụ như sát thủ của gia tộc Eren, hội Eren, đúng. Tỷ như nữ nhân gọi là Hàn Vị Nhược, nàng có khả năng hiềm nghi rất cao. Lý ẩn thậm chí chỉ tên gọi mặt, đương nhiên, thậm chí còn có thể là tên da đen nửa đường vọt ra. Tóm lại, loại khả năng này không thể nào bỏ qua. Nếu như vậy mà nói, Thượng Quan Miên nói ra suy nghĩ của mình. Hoàn toàn chính xác. Nếu như quỷ hồn, giết chết người nào đó của gia tộc Eren hoặc hội Coren, sau đó đánh cháo, đồng dạng có thể làm cho chúng ta trở tay không kịp, không cách nào phòng bị. Để hắn đi theo cùng hành động với chúng ta. Không, thậm chí có khả năng xuyên tạc trí nhớ, dùng một thân vận hợp lý nào đó để xuất hiện. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hơn nữa rất ăn khớp với phong cách lừa gạt trước giờ của huyết tự. Nhưng nếu thừa nhận khả năng này, Như vậy sẽ không thể tiếp cận được người của gia tộc Eren Cùng hội Coran Vạn nhất trên người bọn họ có nhắc nhở sinh lộ mà nói Làm sao bây giờ Đương nhiên hiện tại cũng không phải bọn hắn muốn gặp là gặp Muốn không gặp là không gặp Người của hai thế lực lớn phái ra Chí ít cũng là sát thủ cấp độ S Kỳ thật còn có một khả năng Thượng quan miên đột nhiên quét mất bốn người khác Còn quỷ kia có thể ở ngay trong chúng ta Phạm là người muốn giết chúng ta Là người hay là quỷ Đều bị nhà trọ Cho là sát thủ không phải sao Cẩn thận ngắm lại Cả người hay quỷ chỉ cần có ý muốn Giết chết hộ gia đình đều là sát thủ Nói cách khác Cái này cũng không phải không thông Không Ta nghĩ chắc chắn có lẽ không Nhưng Lý Ảnh lại phản bác Huyết tự quy định Chúng ta không thể rời khỏi hộ gia đình khác trong phạm vi 10m Thẳng đến huyết tự kết thúc Đây cũng có nghĩa là Mặc dù đoán ra khả năng này Nhưng chúng ta lại không thể rời khỏi con quỷ hôn Như vậy không phù hợp với độ khó của huyết tự Xác thực mà nói là phạm vi 10 mét, hộ gia đình. Thượng quan viên cũng rất nhanh trả lời một cách mỉa mai. Nếu như quỷ mà không phải hộ gia đình, như vậy không cần cân nhắc đến vấn đề này rồi. Lý Ảnh ẩn, ẩn, ẩn cảm giác không ổn. Thượng quan Miên hẳn là đang nghĩ muốn thử giết một người nào đó ở chỗ này, để xem thực sự, thực sự là người sống đó chứ. Khá tốt, nàng cuối cùng cũng không làm như vậy. Thượng quan miên lấy điện thoại, bấm một giãi số, liên lạc với phủ tĩnh đình, như thế nào rồi? Thượng quan Miên lạnh lùng hỏi: "Tí nghiệm tiến hành ra sao rồi?" Ba con chuột bạch vẫn còn gần tiến hành quan sát, trong phòng thí nghiệm màu trắng, Phó Đình đang đung đưa ống nghiệm, đối với điện thoại đã mở loa ngoài nói: "Tính toán ổn định vẫn không đủ, ta nghĩ do tỉ lệ thành phần có vấn đề, còn bản thân cách điều chế không sai, mau lên, thời gian của chúng ta không có nhiều." Sau khi cúp điện thoại, Thượng quan Miên nhìn quanh, súng trong tay thủy chung vẫn không hạ xuống, nhưng đúng lúc này, nàng bỗng nhiên bật nhảy lên, đèn núi súng chĩa về phía trước, đứng lại. Thượng Quan Miên tiện tay lấy ra một quả lựu đạn, lại bước thêm một bước, ta sẽ nổ súng. Nhưng một cây quạt giấy bỗng nhiên xuất hiện dưới cầm của Thượng Quan Miên, "Thủy Mỹ nhân, đừng lạnh lùng như vậy. Chúng ta tốt xấu gì cũng là tới giúp ngươi đó." Một nữ tử tuổi còn trẻ xuất hiện bên cạnh Thượng Quan Miên, hộ gia đình không một ai nhìn thấy nàng xuất hiện như thế nào. Thượng Quan Miên lập tức giơ cây súng lên, nhưng nàng kia vung tay một cái, súng đã ở trong tay nàng nhắm thẳng mặt Thượng Quan Miên, mà ở trong tay Thượng Quan Miên vốn đang cầm quản lựu đạn cũng xuất hiện trong tay nàng ấy. Thủy Mỹ Nhân tự giới thiệu một chút, trong bóng cây dầm mát trước mắt, đi ra một nữ nhân mặc tăng phục màu đen, gương mặt dùng một tấm vải lụa mỏng che lại, dáng người nóng bỏng khiến người ta chảy máu mũi. Ta đại biểu cho nữ hoàng điện hạ, một trong tam đại cựu đầu của hội Coren, ta là hắc quả phụ. Thượng Quan Miên nghe thấy danh xưng này, nhưng lại không hề động lòng. Vị bên cạnh ngươi Hác quả phụ chỉ và nữ tử trẻ tuổi đang cầm cây quạt nói Chính là mộng gia tam tiểu thư Của gia tộc sát thủ đệ nhất châu Á Cũng là tiền tài Trăm năm khó gặp mộng gia Mộng khải vân, tự do Và lúc đó, một thân ảnh Cũng từ sau lưng hác quả phụ lao ra Kích động nhìn thượng quan miên trước mắt Không phải hàn vị nhược Thì còn có thể là người phương nào Hết chung 12 quyển 24 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Khoại chủng. Quyển 24, chương 13. Lúc này năm hộ gia đình, kể cả Thượng Quan Miên, đều buông tha chống cự. Hắc quả phụ tự nhiên không cần phải nói, thanh danh của nàng, thậm chí còn lâu hơn cả Sa La, có thể nói trong những sát thủ cấp độ S là một cái tên khiến người khác nghe thấy mà mất mật, mà Mộng Khả Vân, thời gian thành danh của nàng lại chậm hơn một chút, nhưng từ 2 năm trước, nàng kiêu chiến gia chủ tông gia tại thời khắc cuối cùng Tùng gia sát chiêu tối cường đánh bại hắn, xanh tiếng của nàng tức khắc chấn động, toàn bộ giới sát thủ châu Á. Mộng Khả Vân bởi vậy mà trở thành nhân tài hiếm thấy của Mộng Gia cũng làm cho địa vị của Tông Gia càng thêm vững chắc, làm cho những thế lực tại châu Á đối với Tông Gia không còn dám có tầm nấp ngé. Dù sao, cường giả cấp độ S không tới 20 tuổi, toàn bộ thế giới chỉ vẹn vẹn, có 2-3 vị. Ngay cả tộc tổ Mộng Gia, vị truyền thuyết siêu Việt cấp S, Đỉnh phong cường giả thế giới 130 tuổi, ở cái tuổi của Mộng Khả Vân cũng không được như nàng. So sánh với nàng, Thượng Quan Miên cũng còn thua kém rất nhiều. Mộng Khả Vân rất thỏa mãn với sự phối hợp của Thượng Quan Miên, buông kết quả xuống. Mà lúc này, Hàn Vị Nhược bị Hắc Quả phụ ngăn lại. Nàng rõ ràng không có ý định để hai mẹ con người này quen với nhau. Dù sao tại thời khắc mấu chốt, nàng là thẻ đánh bạc trọng yếu để ắt chế Thụy Nhân, hội Goren chỉ là minh hữu thượng quan niên trước mắt, nhưng tuyệt không phải là minh hữu vĩnh hằng. Có thể đánh bạc lại không cần, đầu có giống với phong cách làm việc ác liệt của Hắc quả phụ, sinh tồn trong thế giới hắc ám, không có hai chữ nhân từ và nương tay. Thủy Mỹ Nhân, Hắc quả phụ tiếp tục nói, kế tiếp, an toàn của sẽ do chúng ta phụ trách, mặt khác, yếu tưởng cũng sẽ phụ trách bảo hộ ngươi. Hiện tại, hắn đang trông chừng ở gần nơi này, về cái nhà trọ kia, ngươi có thể nói cho chúng ta biết thêm một chút tư liệu nữa không? Phải biết rằng tin tức người mang tới giá trị rất cao Người mới sớm có giá trị bảo hộ Dù sao chúng ta bây giờ Đắc tội với gia tộc Elie Khắc Sâm Cùng ba đợi tổ chức sát thủ Thượng quan miên rất trực tiếp trả lời Đợi đến khi ta triệt để an toàn Lúc đó tự nhiên sẽ đưa ra tình báo Thụy Mỹ Nhân Hác quả phụ lúc này tiến lên một bước Trong giọng nói mang thêm một vài phần sát ý Người ý cho rằng Ta không thể bắt sống người trở về Nhiêm hình bức cung sao Những lời này do Hác quả phụ nói ra So với bất luận kẻ nào, lại càng thêm kinh khủng, nữ nhân này, cho dù là độc dược sư, cũng cực độ mất đi nhân tính. Cực hình của nàng cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần nghe cũng khiến người ta tinh thần suy đổ, cho nên dù thế giới ngầm cũng ít người dám trêu chọc nữ nhân này. Cho dù muốn bước ta, trước hết cũng phải đem ta rời khỏi nơi này. Thượng Quan Biên một bước không nhường, dù sao, ta muốn Cam Đan có thể an toàn rời khỏi Lý Ngang. Tự Hàn Vị Nhược cũng muốn tiếp tục mở miệng gọi, nhưng lại cảm giác sau lưng có một cỗ băng lạnh. Quay đầu lại xem xét, sợ hãi phát hiện có một con nhện đang bò trên gáy của mình. Lúc này Hàn Vị Nhược làm sao có thể không biết, đây là kết tác của Hắc quả phụ, có nghĩa là nàng chỉ cần nói thêm một câu nữa, con nhện này sẽ lấy mạng của nàng. Thượng Quan Miên cũng Hắc phụ cứ như vậy mà dằn co, một lát sau, Hắc quả phụ cười giữ tận nói, coi như số người gặp may. Nữ hoàng hy vọng tận khả năng hợp tác vui vẻ với ngươi. Bất quá, ta chỉ đối với ngươi tha thứ một lần này, nếu như giờ còn lý ngang còn muốn kiếm cớ, ta sẽ để cho ngươi thấy hối hận suốt đời vì quyết định này, hơn nữa ngay cả muốn chết cũng không xong. Mộng Khả Vân cau mày, nhìn về phía Hắc quả phụ, trong nội tâm của nàng đối với màn nữ biến thái này cũng rất phản cảm. Nàng tự nhận giết người là một loại nghệ thuật, thể hiện gia mỹ cảm, mà nữ nhân này lại chỉ biết tra tấn người vi phạm phạm chủ thưởng thức cái đẹp của nàng, Hác Quả phụ. Mộng Khả Vân đong đưa cây quạt tiếp tục nói, hiện tại không có thời gian nói nhiều, mau chóng khởi hành, nghĩ biện pháp phá vòng vây. Cổng thoát nước khẳng định không thể nào, chỗ đó chắc chắn có người canh gác. Trên thế giới này, dám cam đảm ở trước mặt Hác phụ, nói rằng là người nói nhảm, tuyệt đối sẽ không có mấy, nhưng Mộng Khả Vân lại không sợ chút nào. Nàng là người có lực kế thừa tông gia, Mộng gia lớn nhất Sau lưng không chỉ có gia chủ là chỗ dựa, càng thêm cả tổ tộc đáng sợ. Phải biết rằng, nếu như vị tổ tộc này tức giận, tàm cử đầu cơ cũng phải nhận mệnh. Dù sao tộc tổ mộng ra là cường giả siêu việt cấp độ S, nhất là trận chiến 10 năm trước, cùng sát thủ tối cường, thế giới vù, thực lực có thể cùng đối phương, tương xứng càng làm uy danh của hắn ngập trời. Đơn thuần thực lực, hác quả phụ nếu ở trước mặt của tộc tổ mộng ra cũng chỉ có thể nhận mệnh bị miểu sát. Cho nên, Mộng Khả Vân mới có thể thoải mái nói như vậy ở trước mặt hát quả phụ. Thượng quan mien nhìn về phía Mộng Khả Vân, bên cạnh hỏi. Mộng ra, lần này cũng muốn đoạt được tình báo ta nắm giữ. Một câu đơn giản, nhưng lại hàm ý vô cùng sát cơ. Mộng ra có thể phái ra vị thiên tài được coi trọng nhất này, có thể thấy được độ coi trọng của tình báo về nhà trọ địa ngục do Thượng quan mien cung cấp. Dù sao, Mộng Khả Vân nếu như không cẩn thận chết ở đây, chỉ sợ người của Mộng ra sẽ rất đau lòng. Nhưng dù sao căn cứ vào biểu hiện của tình báo, lần này xuất hiện năm sát thủ cấp độ S cùng hai người ngang ngửa cấp độ S mà gia chủ tông gia dù sao cũng đang tọa trấn ở toàn bộ châu Á, tộc tổ lại bế quan lâu năm, bởi vậy cũng chỉ có Mộng Khả Vân là có thể tới. Mà Mộng gia, bởi vì có vị tổ tộc kia, cho nên 10 năm lại đây, đã tính ở trên khu vực châu Âu cũng không đem hội Coren để trong mắt, một khi Mộng gia cùng hội Coren đối đầu, Như vậy tự nhiên thượng quan miên có thể trở thành ngư ông đắc lợi. Những lời này tuy ngắn gọn nhưng cơ vô cùng, hơn nữa, vô luận là khó dễ phương nào, thượng quan miên đều vị trí an toàn. Mộng Khả Vân lại dường hồ không nghe ra hàm ý trong đó nói. Đó là đương nhiên. Mộng tiểu thư." Hắc quả phụ thanh âm đã có vài phần không vui. Thời điểm Mộng gia tham gia, tự hồ không có đề cập qua vấn đề ấy. "Đây là ý tứ của tộc tổ." Một câu kết tiếp của Mộng Khả Vân lại làm Hắc quả phụ không lời nào để nói. Tộc tổ minh xác sao cho ta, muốn đem thượng quan niên mang về tổng bộ, tông ra ở châu Á. Tộc tổ sau khi xuất quan, sẽ đích thân đến hỏi việc này. Người nấy tộc tổ của mộng ra ép ta, hác quả phụ rõ ràng tức giận rồi. Loại đời này, người bây giờ mới nói. Nói là nói như vậy, nhưng hác quả phụ cũng thật sự không dám bất kính với tộc tổ của mộng ra. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hác quả phụ nhìn về tiền phương, tiếp theo hai đạo thân ảnh thình lình xuất hiện. Đúng là yêu tượng. Cùng vị lão bộc tên là bài trí lớp cơ bọn hắn đang tiếp cận yêu tượng cao trặt lông mày các người đi trước ta đến ngăn chặn bọn hắn bài trí lớp cơ đi theo bọn họ bảo vệ tốt thủy mỹ nhân não nô Minh Bạch lão giả Lưng còng thân thể run lập cập lập tức lên tiếng ngày sau đó vài đại thân ảnh lập tức chạy th mạng sau đó yêu tượng đột nhiên hung hăng đánh giúp mặt đất bàn tay xâm nhập ở bên trong vậy mà từ trong lòng đất Rõ ràng đào ra được một hòn đá, hòn đá cực lớn, chỉ ít phải 10 vạn kg, nhẹ nhàng ném lên không chung. Sau đó thân thể nhảy lên, bàn tay hung hăng đánh vào một mặt của khối đá cực lớn, trực tiếp nện tới một nơi trong bóng tối. Chín thân ảnh đằng sau chạy như bay. Trong những người này, người có thực lực uy hiếp tối đa không phải là hắc quả phụ, mà là mộng khả vân. Dù sao sau lưng của nàng, đại biểu cho tộc tổ mộng ra, nhất định có thể làm cho bọn người của Sala sinh ra kiên kỳ thật lớn. Nếu như Mộng Khả Vân bị thương nặng, như vậy sẽ gặp phải sự trả thù cực kỳ đáng sợ từ Mộng gia. sao, Mộng Khả Vân là thiên tài mà tộc tổ, tổ cực kỳ coi trọng. Tộc tổ, tổ kia một khi ra tay, quãng đời còn lại của Sa chỉ có thể trốn tránh hoặc là đột phá lên cấp độ S. Nhưng đột phá lên cấp độ đó có thể dễ dàng nói như vậy sao? Cấp độ S có thể tự nhiên thao túng nội lực, nhưng siêu việt cấp độ S là đại biểu cho phóng khí ra ngoài mà Trung Quốc đương nhiên là quốc gia Đối với phương diện nghiên cứu về khí, càng lớn hơn Tây Phương, một khi có thể đem khí phóng ra ngoài, thao túng một cách tự nhiên, cho dù khoảng cách 1 km cũng có thể cách không quấn đối phương thành một bánh thịt. Đây cũng là nguyên nhân hắc quạ phụ phi thường yên tâm, bọn hắn có thể đối kháng với bảy tên sát thủ cấp độ S. Dù sao, bảy người kia, ngoại trừ Azana, hoài nghi có sư phụ tại Trung Quốc, những người khác không hề có bối cảnh gì. Tốc độ chưa đủ Hác quả phụ bất mãn lên tiếng. Thượng quan nguyên, tốc độ của ngươi chưa đủ, tốc độ của mấy người bên cạnh ngươi quá chậm. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Bọn họ là ai? Bọn họ là những người trọng yếu trong tình báo của ta, nhất định phải đi theo bên cạnh ta. Tuyệt đối không thể rời khỏi bên cạnh ta quá 10 m Thượng quan miên lạnh lùng trả lời. Chậm, cũng không có cách nào. Ta sao lại không muốn nhanh cơ chứ? Sau khi tiêm cấm dược, tốc độ của bọn người lý ẩn đã có thể so sánh với bót chú chó siêu nhân. Tuy nhiên, tốc độ này trong mắt của Hắc Phụ vẫn là quá chậm, quá chậm. Phải biết rằng, tốc độ của đội hình quân Sala 20 m/s. Đây là tình huống hắn không bộc phát ra tốc độ cực hạn. Dù sao cường giả cấp độ S, thân thể đã được lỗi lực cải tạo. Căn bản không thể dùng cực hạn của thân thể nhân loại để mà cân nhắc. Tốc độ của Hắc Quả Phụ cùng Mộng Khả Vân so với Sala kém hơn một bậc, nhưng cũng không phải là tốc độ của bọn người thượng quan miên có thể so sánh. Thẳng thắn mà nói, thượng quan minh vấn 5 người Muốn đuổi kịp bọn người hát quả phụ Cũng phi thường cố hết sức rồi Mà hàn vị nhược càng không cần phải nói Nàng chỉ có thể để cho mộng khả vân mang theo Trên đường đi Không biết đã nôn mửa biết bao nhiêu lần Bất quá cũng may Trước mắt xuất hiện một cái ô tô Hơn nữa, đây là một chiếc xe tuyết phật lai màu bạc Chiếc xe này đã qua cải tạo Đủ để nhận một kích toàn lực của cấp độ S Chiếc xe tuyết phật lai dài khoảng chừng 7m Rộng 4m Mấy người lên xe Người phụ trách lái xe là Hác Quả Phụ Đúng vào lúc này Tay Hác Quả Phụ đột nhiên run lên Làm chìa khóa xe rơi xuống mặt đất Nàng lập tức quay đầu lại nhìn về phía bóng tối Đó là cái gì Cũng không biết trôi qua bao lâu Hác Quả Phụ chỉ cảm thấy Phía sau có một vật rất khủng bố đang tiến lại gần Một cái chớp mắt đó Cho dù là ác ma Có thể cười thoải mái ở trước vô số thi thể Cũng phải run dậy Trên thế giới này thực sự Có thể làm cho Hác Quả Phụ sợ hãi Ngay cả Hạ quả phụ cũng cảm giác khó có thể tin. Cái này làm tự ái của nàng không cho phép. Cắn chặt môi dưới, nàng đến kiều quá đưa cho Mộng Khả Vân. "Mộng tiểu thư, ngươi lái xe đi, từ nơi này hướng tới phía nam, liền có thể rời khỏi. Người của chúng ta sẽ ở đó tiếp ứng cho các ngươi. À, ngươi có chuyện cần làm?" Hạ quả phụ gật đầu, rời khỏi chiếc tuyết Phật Lai nói, "Ta không tin, ta muốn nhìn đến cùng vật kia là cái gì." Tiếp theo Hác quả phụ đột nhiên phóng về nơi tối tăm ở phía nam. Mộng Khả Vân lúc này cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng vẫn đóng cửa xe lại, phát động động cơ. Bà Hàn Vị Nhược phát hiện, con nhện ở sau gáy, không biết đã biến mất từ lúc nào. Mộng Khả Vân đạp chân ga nói, các vị ngồi vững vàng. Thủy Mỹ Nhân, nguyên tâm đi, có tà ở đây, còn có lão tiên sinh bài chính lốc cơ. Người sẽ không có việc gì đâu, ta cũng không tin, những người kia dám giết ta. Hàn Vị Nhược lúc này cùng thượng quan miên chỉ cách nhau một chỗ ngồi. Nàng nhìn về phía nữ nhi của mình, nước mắt đã chảy ra khỏi hốc mắt, không thể kìm nén tân tình. Kích động nói, "Tụ Do, ta sẽ bảo hộ con, mẫu mẫu sẽ bảo vệ tốt cho con." Hạ quả phụ vẫn đang không ngừng tiến sâu vào bên trong của bóng tối, bắt đầu hướng về phía yêu tượng, nhưng chạy được một nửa đường, nàng đã nhìn thấy, yêu tượng rõ ràng ngã ở trước mặt nàng không xa, tay của hắn bị chặt, mặt mũi chan đầy máu tươi. Hạ quả phụ lập tức chạy tới, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là ai có thể đem yếu tưởng đánh thành như vậy? Coi như là Sa La cũng không thể nào, sát thủ cấp độ S chém giết lẫn nhau không thể nào trong thời gian ngắn, phần thắng bại nhanh như vậy được chứ? thực lực của yếu tưởng, mặc dù không bằng Sa La, nhưng cũng đã đến gần vô hạn rồi. Còn nữa, sau lưng yếu tưởng có bao nhiêu người ủng hộ, đối phương lá gan lớn như vậy, hoàn toàn không để tâm mà trực tiếp hạ sát đối thủ. Đúng vào lúc này, Hạ Quả Phụ ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn về phía trước, Trái tim nàng kịch niệm nhảy lên Trong đầu không ngừng phát ra tín hiệu nguy hiểm Đó là... Đó là... Cái gì? Vô số động vật từ trên người nàng chui ra Hơn nữa Nhanh chóng hướng phía bóng tối trước mặt bò tối Cái này là tiêu tất sát quá quả phụ Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy vô lực Nhưng phần tự tôn còn lại là một độc dược sư Hàng thứ hai thế giới Làm cho nàng căn bản không muốn lui về phía sau Nàng là ai? Nàng là hát quả phụ Hát quả phụ Là người làm cho ai nghe cũng sợ mất mật vĩnh viễn cao cao tại thượng, đùa bỡn tính mạng của người khác, nhắm nháp khoái cảm giết người. Thế gian này, cực ít người có thể làm cho nàng hoảng sợ. Giết không được ta đâu, không có ai giết được ta, không có ai. Nhưng mà hóa qua phụ lại hồn nhiên không phát hiện, thế giới xung quanh nàng hoàn toàn hắc ám, thi thể yêu tưởng, ngay cả chính bản thân nàng cũng đã không còn nhìn thấy nữa. Chỉ có hắc ám bao trùm trong tầm mắt nàng, dẫn nàng vào giấc ngủ vĩnh hằng. Hết chương 12 quyển 24. Các nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 24, chương 14, đột phá cấp độ S. Dìng tuy phật lại, sau khi cải tạo lại chạy như bay, mà nội tâm của Hàn Vị Nhược cũng đang suy nghĩ đối sách. Thân thủ của nàng thật sự quá kém, muốn đối phó những cường giả đứng sừng sững trên đỉnh phong này, căn bản là xa xa không đủ, cho dù lấy thân thể để làm kiêm thịt cũng không đủ bảo hộ cho con gái, nhưng biết rõ không thể làm, dự trước vẫn muốn làm. Hàn Nhược không cách nào tưởng con gái sau khi rời khỏi tổ chức sát thủ đã chịu bao nhiêu đau khổ, dính không biết bao nhiêu máu tươi, mới tới một bước này, nàng tuyệt đối không thể để con gái chết ở chỗ này. Mộ Mụ, Thượng Quan Miên nghe được thanh âm kích động của Hàn Vĩ Nhược, ánh mắt cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng tay lại run lên. Độc châm đã xuất hiện trong lòng bàn tay, ngươi không phải người của gia tộc Eren. Hàn vị nhược cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, độc châm đã bay tới trên đầu nàng, bị một bàn tay nắm lấy, nhân chủ của bàn tay ấy rõ ràng là người hầu của yêu tượng, Bảy chín lốc cơ. Bảy chín lốc cơ bắt được độc châm xong, liền hung hăng bóc nát nói: "Đạo nho gia của Trung Quốc, không phải lấy chữ hiếu làm đầu sao? Thượng quan tiểu thư, làm như vậy chính là giết mẫu thân A. Hắn vậy mà nói tiếng Trung Quốc rất lưu loát, Bảy chín lốc cơ tuy bề ngoài nhìn ra yếu, Nhưng người đến từ gia tộc ưu tượng sao có thể là nhân vật bình thường, giết mẹ. Thượng Quan Miên lại hờ hững nói, "Ta không có mẹ." Lúc này những hộ gia đình khác cũng nhìn sang, nhất là Lý Ẩn, nhìn kỹ gương mặt của Hàn Vị Nhược cũng tức khắc phát hiện, nàng cùng Thượng Quan Miên dung xác thực có nhiều chỗ tương tự. Nhưng bà Trì Lộc Cơ lại nói, "Ta xem các ngươi có lẽ chính là mẹ con, không bằng nhận đi. Ta đối với văn hóa nho gia Trung Quốc rất là thưởng thức, là người làm con." Đâu có đạo lý, không hiếu thuận cha mẹ Thượng quan viên cũng không nói gì thêm Không lên tiếng nữa Mà Hàn Vị Nhược lại lo lắng nhìn nàng Lúc này nàng biết rõ Con gái sẽ không đơn giản chấp nhận nàng Nàng có thể hào hảo sống sót Đối với mình chính là hạnh phúc lớn nhất Nhưng sâu trong nội tâm của Hàn Vị Nhược Vẫn mong muốn có một ngày Tự do và chân thật Có thể chăm sóc mình an hưởng tuổi già Nhưng điều này có thể thực hiện được sao? Hàn Vị Nhược cảm giác cái này căn bản chỉ là hy vọng xa vời. Điều an ủi duy nhất trong cuộc sống của chân thật so với tự do, thoải mái hơn nhiều. Hàn Vị Nhược cũng không dám yêu cầu xa vời cùng con gái nhận mặt nhau bởi vì nàng lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ phá hư đi sinh hoạt của chân thật. Hơn nữa tên của nó bây giờ không phải là Hàn Chân Thật mà là Diệp Nhữ Lan là danh tự của đôi vợ chồng người Hồng Kông đặt cho nó. Đúng lúc ấy, đột nhiên bài trí lớp cơ mở miệng. Mộng tiểu thư Thỉnh dừng xe Mộng khả vân rất khó hiểu Nhưng vẫn đạp phanh lại Lập tức bài trí lốc cơ nói Xuống xe đi Tốc độ thực sự quá chậm Ngươi, ngươi nói cái gì? Mộng khả vân trừng lớn hai mắt Ngươi nói chậm ân quá chậm Trong lúc đang nói chuyện Trên người của bài trí lốc cơ Ẩn hiện tàn mát ra cỗ khí tức rung động Ngươi Mộng khả vân bỗng nhiên cảm giác nói Ngươi không phải sát thủ cấp độ S Ngươi cũng không phải lão bọc của yêu tưởng Bải Trí Lốc Cơ gẽ mỉm cười nói, "Tóm lại, tạm thời còn chưa thể nói, không sao, bảy tên sát thủ kia đã đi qua một lối khác, tạm thời không thể tìm thấy chúng ta được, trước xuống xe đi." Bải Trí Lốc Cơ nói đến đây liền mở cửa xe bước xuống, Bổng Khả Vân lúc này cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đi xuống. Nàng muốn biết người này đến tuyệt cùng đang tính toán cái gì. Nàng không khỏi sinh ra hoài nghi, hắn hẳn là một cao thủ ẩn giấu của gia tộc ưu tượng, nhưng có thể khẳng định Hắn không phải cao thủ cấp độ S. Xuống xe, Bạch Chí Cơ bỗng nhiên hướng về phía Thượng quan Miên nói: "Thượng quan tiểu thư, xuống xe đi. Ta đã quan sát ngươi rồi, thiên tư của ngươi rất cao, chỉ cần giúp ngươi đả thông kinh mạch, ta có thể giúp ngươi một lần nữa đột phá thành công, trở thành sát thủ cấp độ S." Những lời này vừa ra, tất cả toàn bộ hộ gia đình đang ngồi trong xe tuyết Phật Lai biểu tình rất đặc sắc. Thượng quan Miên mặt lạnh bước xuống xe nói: "Ngươi biết, ta đã có thể trở thành sát thủ cấp độ S. Cái gì? Mộng Khả Vân miệng há lớn, nhìn về phía Thượng Quan Miên, ánh mắt bất đồng. Ngươi nói đổi sao? Căn cứ vào tình báo của chúng ta, ngươi lúc ấy hoàn toàn bị Minh Vương áp chế. Là sau trận đấu ấy, Thượng Quan Miên nói, đại khái khoảng 1 tháng trước, ta đột phá tới điểm mấu chốt của cấp S. Tình báo của các ngươi đã quá hạn rồi. Lý Ẩn trong lòng không khỏi cảm thán, Thượng Quan Miên quản che giấu với bất kỳ người nào, cho dù là trước mặt hộ gia đình, nàng vẫn nói rằng mình chỉ đạt cấp tổ A. Hàn Vị Nhược cũng rất khó tin, nhìn nữ nhi của mình, sát thủ giống nhau, căn bản không có biện pháp nào biết rõ những phân cấp này, nàng cũng phải thông qua hacker xâm nhập tình báo mới biết rõ những chuyện này. Mà Mộng Khả Vân càng thêm tin tưởng, trên thế giới cường giả cấp độ S hơn 80% đều tập trung ở Trung Quốc. Trung Quốc có vô số nhiều tông phái cổ xưa, đều có cường giả cấp độ A, thậm chí cấp độ S tỏa trấn, đạt thông kinh mạch, tu luyện lực lượng phóng khí ra ngoài để công kích, đều là hệ thống võ thuật phương Đông cổ xưa, cường giả Tây phương cũng là bắt chước người khác, hào tập võ thuật phương Đông, cho nên như Mộng Gia cũng là người châu Á, nghe nói hắn ngộ thành công công thông thiên địa minh khí, một lần đột phá, Mộng Gia bởi vậy mới quật khởi đến ngày hôm nay. Mộng Khả Vân lúc này trong lòng cũng có thêm vài phần kiêu ngạo, quả nhiên, nhất mạch võ học của người châu Á mới là phong trên thế giới. Nàng tuy là sát thủ Nhưng cũng há quả phụ đã mất sạch nhân tính hoàn toàn khác nhau thượng Quan Biên Nếu là người chââu Á kỳ tài võ học như thế này tự nhiên phải mang về Trung Quốc để cho nàng tiến vào mộng ra nhiều năm như vậy vô cùng nhiều thế lượng ngầm của Tây Phương không dám dâm nhập Trung Quốc trình độ rất lớn là do mộng ra cùng với rất nhiều tông phái võ học cổ xưa của Trung Quốc tại trấn tốt Mộng Hả Vân kích động Cường giả Ho hạ ta là thêm một người cấp độ é thượng Quan Biên người làm tốt lắm Càng làm cho lưỡi nhi hoa hạ Thêm vẻ vang rồi Đáng tiếc Người gọi là Azana Rõ ràng là người hoa hạ Sao lại có thể giúp đỡ gia tộc Elie Khắc xâm đuổi giết đồng bào Hiện tại còn có thời gian Bài trí lốc cơ nói thêm Trên thực tế ta cũng có một phần tư huyết thống của Trung Quốc Người đã là người châu Á Như vậy ta cũng không cần phải băn khoăn cái gì Ta giúp người đảng không kinh mạch Chỉ cần toàn thân kinh mạch của người đều thông suốt Tự nhiên có thể tu luyện ra thành đội lực Cùng ngộ tính của ngươi, tiến hành tu luyện, sát thủ cấp độ S tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Thượng quan miên nhìn về phía bài trí lớp cơ nói. Ta tuyên bố trước, ngươi muốn ta làm cái gì? Trong thế giới hắc ám, luôn là lợi ích song song. Mộ Khả Vân nghe được câu này biết rõ, thượng quan miên đối với lời nói của bài trí lớp cơ bởi vì nàng là người châu Á mới giúp đỡ nàng, căn bản là không tin. Ta chỉ muốn ngươi làm một chuyện. Bài trí lớp cơ quay đầu nhìn Hàn Vị Nhược nói. Chỉ là... Ngươi đừng quên đối xử tử tế với mẹ của ngươi." Thượng quan Miên quanh chân ngồi xuống nói, "Thỉnh tiền bối đã thông kinh mạch cho ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Hành vi của Thượng quan Miên cực kỳ dứt khoát, không nói nhảm chút nào. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian để nói nhảm. Bạch Trí Lộc Cơ chậm rãi vươn tay, bàn tay tràn đầy nhăn đặt trên đỉnh đầu của Thượng quan Miên, sau đó nội lực hung hậu nhập vào từng kinh đạo hẹp dài ở trong cơ thể của Thượng quan Miên mà đi. Thân thể Thượng quan Miên đang phát sinh biến hóa kinh người. Mộng Khả Vân lúc này mở lớn cái quạt, chú ý bốn phía, mà bài trí lực cơ lại nói: "Nuyên Tâm, chỉ cần bọn hắn tiến vào phạm vi cách chúng ta 1 km ta sẽ phát hiện." Lý Hàn nhìn một màn này, quả thực giống như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Hắn không khỏi suy nghĩ, võ học phiên giang đạo hải trong truyền thuyết thật sự có tồn tại. Trung Quốc 5000 năm lịch sử, quả nhiên nội tình phi phàm. Hoa trên thế giới này, không biết ẩn giấu bao nhiêu tông môn cường đại. Những sát thủ cấp độ S đáng sợ kia, quả thực khắp nơi đều có sao? Mộng tiểu thư, Ronald lúc này cũng kinh ngạc vạn phần hỏi. Như vậy, cường giả cấp độ S Tây Phương cũng đều nghiên cứu võ học của Phương Đông mới mạnh mẽ như vậy sao? Đương nhiên, Mộng Khả Vân cực kỳ tự hào nói. Nếu không có võ học cổ lão của Phương Đông, Tây Phương sao có thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Trên thế giới tuyệt đại đa số, cường giả cấp độ S đều ở Phương Đông. Đồng thời cũng chính bởi vì như thế, Mộng Khả Vân chỗ lão tổ biết được, lịch sử Trung Quốc năm năm cổ xưa cất giấu rất nhiều bí ẩn, không muốn người khác biết, tộc tổ một mực hy vọng có thể đạp phá sinh tử, đi vào cánh cổng vĩnh sinh, cho nên đối với tin báo về nhà trảo địa ngục của thượng quan miên, phi thường hứng thú, một người sống lâu như vậy, tự nhiên càng thêm hy vọng sống lâu hơn nữa. Theo lợi lực không ngừng tiến vào kinh mạch của thượng quan miên, giờ phút này trong cơ thể của thượng quan miên không ngừng tản ra tức cường đại, giờ phút này hộ gia đình đều đang suy nghĩ. Nếu như Thượng Quan Minh cũng trở thành sát thủ cấp độ S, như vậy có thể giết chết được sáu sát thủ kia hay không? Nhất là Lý Ảnh, nhìn về phía bảy chín lốc cơ, trong ánh mắt càng mang theo vài phần cảnh giác, trước mắt, một khi Thượng Quan Minh chân chính có thực lực, cục diện bị động có thể giảm bớt đi rất nhiều, chỉ là bài trí lốc cơ có thể đơn giản, dùng nội lực đả thông kinh mạch, giúp người khác tiến lên cấp S. Đây là năng lực khủng bố cỡ nào? Quá trình rảnh co trong khoảng nửa giờ, Bài Trí Lộc Cơ thủy chung vẫn đóng chặt hai mắt, cuối cùng rút cuộc thả tay ra, Thượng Quan Miên cũng mở hai mắt, thân thể phi lên trên không nhẹ như yến. Lợi lực lượng của người rất mạnh, Bài Trí Lộc Cơ cười nói, nhất mạch võ học hoa hạ lại thêm một vị thiên tài rồi. Thượng Quan Miên rơi trên mặt đất, nắm chặt hai tay, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Bài Trí Lộc Cơ cũng hoàn toàn bất đồng. Hiển nhiên, thực lực của Bài Trí Lộc Cơ tuyệt đối là cấp S, hơn nữa còn là đỉnh phong Chỉ sợ yêu tượng căn bản chỉ là vãn bối của hắn. Mộng Khả Vân lúc này cũng đối với bài trí lớp cơ tràn ngập kinh kỵ, hạ quyết tâm, người trước mắt này nhất định phải hào hảo kết giao, tiền bối. Mộng Khả Vân lập tức tôn kính ông quyền nói. Thực lực tiền bối thật sự quá mạnh mẽ, không biết có thể tới mộng ra làm khách. Tộc tổ của ta yêu thích dùng võ học kết bản, nhất định sẽ thịnh tình chiêu đãi hết chương 14 quyển 24. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa quyển 24, chương 15, Quỷ. Bạch Chí Lô Cơ vừa muốn trả lời Mộng Khả Vân, đột nhiên tay hắn run lên, ánh mắt nhìn về phía trước, tựa hồ như đột phá trùng trùng điệp điệp, chướng ngại vật nói, phiền toái, đi mau, bảy tên gia kia đang chạy tới. Sau đó hắn nhìn về phía thượng quan miên Ngươi bây giờ đã có tốc độ của cấp S, không có vấn đề gì nữa chứ." Lý Ảnh lập tức nói, "Lão Tiền Bối, thứ cho ta nhiều lời, chúng ta nhất định phải thời thời khác, khác ở bên cạnh thượng quan miên, nếu không, ngươi tính là gì mà cũng dám xen vào trước mặt ta?" Bài Chí Lộc Cơ lịch nhìn Lý Ảnh. Lý Ảnh tức cảm giác sống lưng như bị núi đè, cả người hoàn toàn bị té trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Bên trong thân thể Phiên Giang Đào Hải, thống khổ không thôi. Lý ẩn tuy hoàn toàn bị áp ngã xuống đất, nhưng nội tâm lại cảm thấy may mắn không thôi. Với thượng lực của đối phương, giết chết hắn không khác gì giết chết một con kiến. Hiện nay chỉ là cảnh cáo, hơn nữa mới chỉ là thổ huyết. Có thể thấy được hắn sử dụng còn chưa đến 1% công lực. Tốc độ nhanh thật. Lúc này bài trí lớp cơ nhú ngoài càng sâu, gốc gấp nói, nhanh, đi mau. Thượng quan biên lại nói, ta phải cùng muốn người bọn họ, một mực cùng nhau. Ẩn đúc của tiền bối, ngày sau tất báo trên mặt bài trí lốc cơ lúc này cũng lộ ra vẻ khẩn trương. Hai nắm đấm nắm chặt trong tay nói: "Mà thôi, lên xe đi. Mọi người lại tiến vào trong chiếc tuyết phật lai, khởi động phóng đi. Không được, vẫn quá chậm." Thần sắc của bài trí lốc cơ hiện rõ vẻ sợ hãi. "Tốc độ của bọn hắn quá là nhanh, quá là nhanh, càng ngày càng gần rồi." Thở khắc này, ờ tổng bộ gia tộc Eren Paris ta muốn gặp mặt gia chủ. Một thanh niên tóc đỏ giận dữ đùng đùng Bảy mấy người muốn ngăn hắn ra nói, các ngươi cũng không nhìn xem, ta là ai, để cho ta đi qua. Thiếu chủ, hai người da trắng trước mặt lộ vẻ khó xử, gia chủ nói, chuyện lần này do hắn toàn quyền quyết sách. Gia tộc Eren chúng ta chính là siêu cấp ở đại gia tộc châu Âu, gia tộc Eli Khắc xâm không phải chỉ liên hiệp với tan tổ chức sát thủ sao? Chẳng lẽ chúng ta lại sợ bọn hắn? Nếu như chúng ta vẫn không phái người tới lý ngang, chẳng phải để cho người khác coi chúng ta là trò chơi? Lúc này Ở hành lang phía sau truyền đến một thanh âm. "Để ước đặc tiến vào đi." Thanh âm kia vừa ra, hai người da trắng liền nhanh chóng buông người thanh niên tóc đỏ, người thanh niên lập tức xuyên qua hành lang, đẩy cánh cửa lớn ở trước mắt. Bên trong là một căn phòng cực kỳ trắng lệ, có một nam tử trung niên đang ngồi trên ghế salon, nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, "Ước đặc, ngươi lên thiếu kinh nhẫn." Trung niên nam tử thở dài, "Ngươi muốn biết ta vì cái gì, không phải người tới lý nhang sao?" "Phụ thân." Thanh niên tóc đỏ tên là Ước Đặc bước lên nói Ta nghĩ Người không phải là sợ những tên sát thủ cấp S kia chứ Làm sao có thể Ta sợ dĩ làm như vậy Là vì suy nghĩ cho gia tộc Nếu như liên lị vào chuyện đó Hậu quả quả thứ không thể tưởng tượng nổi Người biết tin tức về nhà chọn địa ngục kia chứ Hiện tại hoàn toàn xác định Đó là tin tức thật Cái gì đã như vậy phụ thân người vì cái gì Chính bởi vì như thế Nên mới không thể qua Pháp Từ Đặc Gia chủ gia tộc Eren đứng lên nói Mà thôi, người đã kiên trì như vậy Cha cho ngươi xem một vài thứ Nhưng ngươi phải cam đoan Xem xong thì phải quên hết thẻ đi Tốt, phụ thân, ta cũng muốn biết lý do là cái gì Pháp từ đặc lấy điều khiển từ xa Mở tivi ở trên tường trước mặt Sau đó một tràng cảnh bắt đầu phát ra Mà ở lý ngang, trong công viên Chiếc tuyết Phật Lai Vậy mà lại chiếc máy Như thế nào lại? Bộng Khả Vân không dám tin Chiếc xe này là hội Cơ Ren cung cấp Làm sao có thể dễ dàng chết máy như vậy được chứ Không có cách nào Mọi người chỉ có thể rời bỏ chiếc xe này Bọn người Lý ẩn lại lần nữa tiêm vào cấm dược Lúc này đây Đã là tìm đường sống trong cõi chết rồi Một khi lực lượng của cấm dược qua đi Bọn hắn phải chết không thể nghi ngờ Lúc trước khi tới Pháp Thông qua đường nhập cảnh trái phép Lênh đèn trên biển Suốt cuộc đã kịp thời gian tới nơi Nhưng vẫn cần 48 tiếng đồng hồ Cũng may Lý lúc trở về có thể duy truyền tức thời trở về nhà trọ. Nhưng lúc này, cấm ruột qua đi, tất cả bọn hắn thực sự chỉ có con đường chết. Phải trở về nhà trọ mới có thể sống sót. Mà hàn vị nhược vì đuổi kịp bọn hắn cũng đồng dạng phải tìm cấm ruột. quả nhiên là quỷ. Bảy trí lâu cơ thần sắc lộ vẹt kiên kỵ nhìn về phía đằng sau. bàn tay nhanh chóng nắm chặt thành nắm đấm. Sau đó gương mặt hắn đột nhiên thay đổi kịp biến. Vốn làn da, anh chảy dây lít nhanh Vậy mà bắt đầu trở nên bóng loáng Ngũ quàng cũng biến hóa rõ rệt Trẻ hơn vô số tuổi Hơn nữa cương mặt không giống như lúc trước Trong khoảng thời gian ngắn Vậy mà biến thành một nam nhân trung niên cường tráng Chừng 40-50 tuổi Hơn nữa cương mặt này rõ ràng là người châu Á Chỉ là hai con mắt hắn giống như đại hải Khí tức của hắn ở trên cơ thể Phát tán ra Làm toàn bộ thân xe chiếc tuyết Phật lai được run lên Ngươi Mộng khả vân bỗng nhiên cảm giác Cương mặt này nhìn rất quen mắt Tức khắc ý nghĩ khủng bố chạy lên não. Lúc này những người khác cũng sợ tới mức không nhẹ. Một người có thể tùy ý, biến hóa gương mặt. Nhưng kỳ thật, những người có thể điều khiển lợi lực tùy ý, đã có thể đơn giản thao túng cơ mặt cùng khí quản. Cải biến gương mặt và giọng nói cũng là điều dễ dàng. Còn có thể thay đổi cặp biểu hiện của tuổi tác bên ngoài. Vừa chạy, mộng khả vân thử thăm dò hỏi bài trí lốc cơ. Ngài, ngài chẳng lẽ là sát thủ tối cường của thế giới vũ? Bạch Chí Lộc Cơ nhìn về kiếm Mộng Khả Vân, "Đúng, 10 năm trước, ngươi có lẽ đã từng trông thấy ta một lần. Khi đó ngươi mới 17-18 tuổi, đã đi theo bên cạnh cái lão bất tử nói mớ Mộng Thiên." "Vô?" Cái tên này, bọn người Li ẩn nghe thấy cũng không có bao nhiêu phản ứng, nhưng trong nội tâm của Mộng Khả Vân nhấc lên sóng gió động trời, Vô là một tên cường giả đến từ Trung Quốc, kỳ thật thực lực coi như tộc tổ của Mộng gia cũng không thể tính là ngang bằng. Nghe nói hắn 10 năm trước cùng tộc tổ của Mộng gia chiến một trận. Sau đó một bậc khổ tu ở Côn Luân Sơn như thế nào lại chạy tới Pháp rồi? Mà ở Paris, thanh niên tốc Đào ước Đắc nhìn nhìn hình ảnh trên màn hình tivi, miệng há thật lớn. Pháp Tử Đắc ở một bên bổ sung. Đây là hình ảnh quay lại mấy ngày trước. Trong màn hình là một căn phòng cạnh ngối đổ vỡ trông rất. Máy quay trong màn hình tiến lại gần, có một thi thể nam nhân nằm ở trong đống đồ nát. Thi thể đó cổ họng có một vết thủng rất sâu chắc chắn đã chết. Người nam nhân này chính là Sala. Ngay sau đó, màn hình hoán đổi biến thành một căn phòng khác. Chỉ là căn phòng này không có dấu vết đánh nhau. Đây rõ ràng là một thi thể nữ nhân châu Á, ngã trên mặt sàn, mặt sáng cho, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Không phải Azana thì là ai? Sau đó, hình ảnh lại đổi thành một nam tử xấu xí, hai gò má bị đánh cho lõm vào, làm gương mặt biến dạng càng thêm gớm ghiếc. Hắn đúng là Ola, thích trộm cây chuối. Ngay sau đó lại xuất hiện thi thể của no mola lilic kar mà trong đó noetteo thị căn bản không có đầu cái này thanhh nhìn tóc đỏ ước đặt sắc mặt trắng bạch cả người ngã nhào trên đất nói không không có khả năng cho nói là quay lại từ mấy ngày trước sau thi thể của bọn hắn ta đều đã xác nhận qua tài pháp tự đặt cầm lý điều khiển từ xa du nên nhẹ nhẹ nói lúc ấy ta đã trả được 7 tên sát thụ của gia tộc El mới tới Kể cả danh tự, tướng mạo cùng địa chỉ Sau khi đàm phán cùng gia tộc Ely Khác Sâm thất bại Ta liền quyết tâm dứt khoát giết chết mấy tiền sát thủ đó đi Vất vả một lần, nhàn nhã suốt đời Nhưng bọn hắn dù sao cũng là sát thủ cấp độ S Không thể không cẩn thận Vì vậy ta mời sát thủ Tối cường của thế giới vu Cùng một thời gian, vu cũng nói ra chân tướng Gia tộc Eren liên hệ với ta Nói là trên tay bọn hắn Có tấm bia đá Ghi lại bí tịch võ học của cường giả phương Đông Chỉ cần ta giết trích 7 tên sát thủ cấp độ S kia liền cho ta tìm ra tấm viên đá đó lúc ấy ra tộc Iran đã tra giáp ẩy địa điểm ẩn đúc của tên sát thủ kia vì vậy ta liền đáp ứng ra tay người thứ nhất ta giết là no tiến vào n trong tủ quần áo của hắn hắn trở về liền phát hiện dùng phi dao ném ta đồng thời mở tủ quần áo ra nhưng trong một chớp mắt đó ta dùng nội lực chấn vỡ bóng đèn đồng thời chém đầu của hắn sau đó đem dung mạo biến thành bộ dạng Noritel đi giết người thứ hai. Mục đích dịch dung là vì không để bọn hắn phát hiện mà liên lạc với những người khác đảo tẩu, mà ta sau khi dịch dung liền đơn giản tiếp cận, thuần sát đối phương, bọn hắn ngay cả cơ hội truyền đi tin là cũng không có. Cuối cùng ta giết chết người nào liền biến thành bộ dạng của người đó. Ngoại trừ người cuối cùng tên là Sala, hơi phí một chút khí lực, nhưng những người khác ta đều rất nhẹ nhàng kết liễu. Lúc này ngoài trừ thượng quan miên Những hộ gia đình khác đều bị dọa đến hết hồn. Nói cách khác, 7 tên sát thủ kia kỳ thật toàn bộ đều là không có khả năng. Là mật từ tuyệt vọng hô to. Huyết tự rõ ràng nói trong 7 sát thủ có một là quỷ. Như thế nào đều cả bấy? Không. Lý ẩn lại cải chính. Là có một là quỷ. Không phải chỉ có một là quỷ. Nói cách khác. Có một là quỷ. Những lời này bản thân nó không có sai. Một là quỷ. 6 người còn lại cũng giống nhau là quỷ Đây là thứ mà huyết tự này muốn che giấu Nếu như không muốn nói những lời này Hộ gia đình nhất định Sẽ có thể đem tất cả những tên sát thủ tới ám sát bọn hắn Cho rằng tất cả sẽ là quỷ Nhưng nói rõ Một là quỷ Bọn hắn sẽ cho rằng chỉ có một là quỷ 6 người còn lại là người Vù tiếp tục nói Thời điểm ta nghe nói 7 tên sát thủ tới giết các ngươi Đã không thể nào tin được Ta thế mới biết Cái thế giới này quả thật có quỷ tự nhìn hết thảy do ta tạo thành, ta cũng nên nhìn một cái, cho nên mới biến thành người hầu của tên yêu tưởng tín vào công viên này. Mà đầu óc của Lý Ảnh lúc này lại trống rỗng, cái huyết tự này nhắc nhở sinh lộ duy nhất chính là vì cái gì lại xuất hiện sát thủ, nhân loại có thể đơn giản giết hộ gia đình, bởi vì bọn hắn căn bản không phải là nhân loại, trong huyết tự này, fam là sát thủ, người sống chân chính, toàn bộ là minh hữu của hộ gia đình, bởi vì quỷ có thể đơn giản giết hộ gia đình. Nhưng những người khác cũng tất nhiên không có quan hệ thế truyện, bọn hắn có phải siêu cấp sát thủ hay không? Hết chương 15, quyển 24, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài quyển 24 chương 16, tuyệt vọng tiền bối. Ngươi như thế nào có thể xác định được vị trí của bảy người kia? Thượng Quan Miên đột nhiên hỏi. Vô không cần nghĩ ngợi trả lời, chân khí của ta đã bao trùm chung quanh khu vực này, bán kính 3 cây số mà bây giờ ta rõ ràng cảm giác được khí mà ta tản mát ra đã bị tiêu tán, tiếp cận. Vẫn còn đang tiếp cận. Cách chúng ta có xa lắm không? Hơn 2 cây số một chút, không, đang tiến gần hơn. Tất cả mọi người đều sợ hãi quay đầu lại, bất quá đằng sau quá nhiều chướng ngại vật, lại thêm cảnh đêm thâm trầm, cho nên không ai thấy rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng lời của Vu nói, hắn là một cường giả, tất yếu phải nói dối. Lý ẩn lại nghĩ đến Người giết bảy sát thủ kia là Vu, hẳn là oan có đầu nợ có chủ, chẳng lẽ khi nào oan hồn lấy được mạng thì mới có thể kết thúc được huyết tụ này. Thượng Quan Miên thì không thể nào giết chết Vu, trên thế giới này người có thể giết chết Vu giải giác không mấy ai, như vậy chẳng lẽ phải ngồi đợi Vu tự bị quỷ giết chết? Không, tốc độ của Vu so với bọn hắn không hơn, chờ bọn hắn đuổi kịp, nhóm người Lý ẩn chỉ sợ đã chết rồi. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, thật sự thế hoang đường Lúc trước thượng quan biên vì huyết tụ này tuyên bố để đề phòng gia tộc ali khác xâm mời sát thủ tới mới lựa chọn thông chi cho các thế lực lớn ruột cuộc được tới kết quả như bây giờ nếu như đối phương là người còn có thể dựa vào vũ khí cường đại mà tranh thủ giữ mạng nhưng bây giờ đến tột cùng là do huyết tự sinh ra quỷ hay là bởi vì 7 quỷ hồn này sinh ra mấy ban bố cái huyết tự kia Đúng vào lúc này hắn mới chú ý tới Hàn vị nhược ở một bên lý ẩn đột nhân giật mình một cái chẳngng lẽ dung mạo của Hàn Vị Nhược so với Thượng Quan Miên quá tương tự, nếu như để trong bóng tối, nhìn qua sẽ dễ dàng nhận lầm hai người. Chẳng lẽ sinh lộ là để Hàn Vị Nhược trở thành bôi nhọ, thu hút sự chú ý của bảy người kia? Cẩn thận ngẫm loại hoàn toàn có khả năng, chỉ cần để nàng mặc quần áo của Thượng Quan Miên vào, chủ động dẫn rời quỹ đi, lại thêm cái dung mạo cực kỳ tương tự, hoàn toàn có khả năng đánh cháo, mà nàng hiện tại cũng điềm cấm dược, nếu như có thể kéo dài thời gian tới khi huyết tự chấm dứt, Như vậy có lẽ chính là một đường sinh cơ nhưng hẳn vị nhiều vừa rồi công bố mình là mẹ đẻ của thượng Quan Biên cái này ý vị như thế nào thượng quan biênr dù tan ốc như thế nào nhưng có thể giết chết được mẹ đẻ của mình sao Trầm Thiện chú Hiếu hàng đầu vô luận là ai hi sinh cha mẹ để đổi lấy mạng sống có khác gì loài cầm thú lý Hẩn tự hỏi nếu nhiều là hắn quả quyết không thể làm như vậy được mẫu thần chết cho đến nay vẫn làm cho hắn đauo đến khắc cốt Minh tâm nhưng mà lúc này Hàn Vị Nhược lại mở miệng, không quản xem bọn họ là người hay quỷ, nếu Dĩ Chi Tự Do, vậy để ta dẫn bọn họ rời đi, tự do, ta mặc trang phục của con, đem tất cả bọn họ đi nơi khác. Hàn Vị Nhược trên thực tế rất khó tin lời của Vu, nhưng mặc kệ như thế nào, bảy người cứu thành uy hiếp tới tính mạng của Tự Do là một sự thật răng rành, đã như vậy, nàng chỉ có thể vì con gái liệu chết hy sinh giúp nó tìm một đường sinh cơ. Thượng Quan Miên lạnh lùng trả lời, cái đó và ngươi có quan hệ gì? Ta, Hàn Vị Nhược mất máy Ta cùng dung mạo của con Có rất nhiều chỗ tương tự Hiện tại, trời so với trước còn tối hơn Bọn hắn nhất định sinh nhậm lần đấy Nhất định, để cho ta dẫn bọn hắn rời đi Nếu không, con sẽ chết Sẽ chết đó Hàn Vị Nhược vừa nghĩ tới con gái sẽ chết Trong nội tâm cảm giác quặn đau một hồi 16 năm, vô luận là tự do hay chân thật Nàng cái gì cũng đều không thể làm vị chúng Đơn giản, nàng dinh hoạt trong thế giới hắc ám một thế giới chỉ tràn ngập giết chóc và tàn nhẫn. Nếu như không vì lúc trước nàng đụng đến người của cấm địa đen, cũng sẽ không để cho Tự Do sống ở một nơi giống như địa cục đó, biến thành một cỗ máy giết người. Ngàng chỉ có thể làm những thứ này cho con gái. Im ngay. Thượng Quan Miên giận dữ hét lên. Ngươi dựa vào cái gì đi chết cùng ta? Ta là mẫu mẫu của con, Tự Do, ta là mẹ ruột của con. Lúc trước sinh hạ con và muội muội, bởi vì tổ chức cấm địa đen đuổi giết. Cuối cùng Vô ý làm rơi con vào tay bọn hắn ta quá vô năng mới để con sống một cuộc sống thống khổ như vậy ta ta chỉ có thể vì con làm những túi này làm như thế này lúc này nàng chỉ cảm thấy lòng rất đau nàng tuyệt đối không phải là người sợ chết nếu như cái chết của nàng có thể đời lại bình an cho con gái nàng có thể làm nếu không Lúc trước cũng sẽ không ngăn trở trước mặt 7 người kia mặc dù nàng biết rõ bản thân năng lực của mình có bao nhiêu chênh lệch lúc này Khoảng cách tới cửa vào công viên đã rất gần, nhưng Vũ cũng đồng dạng cảm giác được bảy người kia càng thêm gần hơn. Hàn Vị cắn chặt trăng, bỗng nhiên đem tấp đằng sau nhanh chóng lên, rất nhanh túm lại thành một bím tóc đuôi ngựa, sau đó hướng về một phương khác phóng đi. Đồng thời nàng xé áo bên ngoài, lộ ra bộ quần áo nịt màu đen. Bộ quần áo này nàng thường mặc khi đi ám sát, mà Thượng Quan cũng mặc một bộ quần áo màu đen. Nhưng trong chớp mắt, cánh tay nàng bị Thượng Quan Minh hung hăng kéo lại. Nếu như người là mẫu thân của ta Vậy thì nghe ta Thượng quan miên lúc này gắt gao giữa chặt hàn vị nhược Không để cho nàng dễ dụa Tốc độ dưới chân lại tăng thêm Bọn người Lý ẩn dù sao cũng không có trụ cột võ học Càng không có tu luyện qua võ học luyện thể Thân thể đã tiếp cận cực hạn Chỉ cần dược liệu thoáng qua Bọn hắn lập tức bạo liệt bỏ mình Tuyệt đối không có khả năng may mắn sống sót Vừa rồi Lý Ảnh bị vô dụng chân khí hùng hồn Cưỡng ép nội lực bị nội thương Lại thêm vào cấm c Tình huống cơ thể của hắn là nghiêm trọng nhất. Lúc này Lý Ảnh chỉ cảm thấy huyết hồng ngọt ngọt lại phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có thế, dưới da của hắn mạch máu đang bắt đầu banh chứng. Lý Ảnh tức khắc minh bạch, lúc nãy bị tổn thương đã làm cho tác dụng phụ càng thêm xấu đi. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ thực sự chết ở nơi này, chết vì tác dụng phụ của cấm dược hoặc do sau lưng có bảy quỷ hồn Từ ra. Lý Ảnh siết bàn tay nắm thành nắm đấm, hiện tại ánh mắt của hắn đã có một chút mơ hồ. Mà tình huống của Lý Ảnh như thế Những người khác cũng không khá hơn chút nào Giữa những người này Thể chất kém cỏi nhất là La Mật Tử Đã sắp không được rồi A La Mật Tử phun ra một ngụm máu tươi Thân thể ngã trên mặt đất Thượng quan miền một tay nhất La Mật Tử bên nàng kiên lên vai Lại tiếp tục tiến về phía trước Mà La Mật Tử vẫn tiếp tục thổ ra máu như trước Thần kinh của La Mật Tử lúc này Đã mơ hồ a Ronan cũng đỏ mặt lên Cơ hồ sắp không thể chịu nổi Dù sao tốc độ này Hoàn toàn siêu việt khả năng chịu đựng của cơ thể của hắn, trên người bắt đầu xuất hiện vết rạn da, máu thấm ra ngoài, trong đầu hiện tượng cả nghiêm trọng, mà tình huống của Hồng Ban Ân thì đỡ hơn một chút. Hắn đã từng đi chế độ nghĩa vụ quân sự, Hồng Ban Ân lúc trước còn ở trong quân đội gen luyện thân thể cũng khá tốt, nhưng dù là như thế, hắn cũng bắt đầu cảm giác thân thể mình sắp không chống đỡ nổi. Trong những người này, chỉ có Thượng Quan Miên là thành thạo, những người khác mệnh đã trong sớm tối, thưởng, thượng quan miên Là mật tử lại thổ ra một bóng báo Người có thể để cho nàng dẫn quỷ rời đi Dù sao Cũng là nàng nguyện ý Thượng quan miền lại không trả lời Không có một bất kỳ một biện pháp nào Ngăn cản tốc độ của đối phương Là người còn có thể nghĩ biện pháp Nhưng tình huống hiện tại Không có biện pháp nào có khả dụng Bị đuổi kịp chính là chết Chỉ có trốn, trốn, trốn Mộng khả vân lúc này Chân chính cảm thấy sợ hãi Nàng thật sự không muốn cùng những người này Tiếp tục ở cùng một chỗ Thế nhưng Tổ tộc nghiêm lệnh, nhất định phải mang thượng quan miên trở về, nên làm sao bây giờ? Tổ tộc đột kỵ tức giận, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Trử Phi nàng có ý định phản bội gia tộc, nếu như về đến gia tộc, nói rõ chân tướng với tổ tộc, hắn có tin hay không? Bù sẽ giúp nàng làm chứng sao? Vạn nhất, tộc tổ giữ cơn thịnh nộ sẽ giết nàng. Nhưng Mộng Khả Vân lại nghĩ, bản thân mình hiện tại trong gia tộc địa vị cũng phi phàm, có thể sẽ không đến mức vì một nhiệm vụ thất bại Mà lấy đi mạng của nàng A Những năm qua Diệt trừ những người ngấp ngé địa vị tông gia Nàng cũng xuất không ít khí lực Cũng coi như là có chút công lao chứ Nghĩ đến đây Nàng đã có ý nghĩ không muốn ở chung với nhóm người này nữa Vì vậy lập tức nói Thượng quan viên tiểu thư Mộng ra sẽ không cùng ngươi có bất cứ quan hệ gì nữa Ngươi bảo trọng không hẹn lần sau Nhưng vù lệ lệnh lùng nói Ngươi nhấn cho dám đi Ta lập tức động thủ giết ngươi Dù sao ta cũng không sợ cái lão bất tử nói mớ mộng thiên kia Mộng Khả Vân sợ tới mức toàn thân run lên, đành phải phục tùng, tự do, Hàn Vị nhược hô lên, "Mau buông ta ra, nếu tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết, ngươi sự sẽ chết." Nàng đã khóc không thành tiếng, thân là mẫu thân mà phải nhìn con gái mình đối mặt với tử vong, đây là sự tỉnh thống khổ bực nào? "Ai nói ta sẽ chết?" Thượng Quan Miên lại nắm chặt tay Hàn Vị nhược hơn, "Ta sẽ không dễ chết đâu, tự do, để cho ta đi thôi, Mộng Mộng chỉ có thể vì ngươi làm những điều này." Mụ mụ, mụ mụ chỉ có thể Ta không có mẫu thân Ta cho tới bây giờ đều không có mẫu thân Sau khi ta giết chết Anna Ta thề sẽ không yêu một người nào nữa Không có một người đáng giá cho ta bảo hộ Cũng không có người có khả năng bảo vệ ta Ta chỉ có thể không ngừng giết chóc Cái gì? Anna là ai? Nghe kỹ cho ta Ta không cho phép người chết Thượng quan miền gắt gào cắn môi giết gào nói Có ta ở đây không cho phép người chết Tự do, vừa rồi Không phải con muốn giết ta sao? không phải con không tin ta là mẫu thân của con hay sao? Ngươi im ngay cho ta." Thượng Quan Miên một bên khiêng la một tử, một bên túm lấy Hàn Nhược, không chịu buông tay chút nào. Lý Hàn nhìn tiếng một màn này cũng minh bạch, quả nhiên tình mẹ con là tiên tính. Thượng Quan Miên từ khi Hàn Vị Nhược muốn vì nàng mà trả giá, đã chấp nhận vị mẫu thân này, nhưng vào lúc này, trên bầu trời ánh trăng bị che kín không còn một kẽ hở. Hơn nữa, ánh trăng trong khắp công viên vậy mà hoàn toàn bị tắt ngúm. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều đưa tay không thấy 5 ngónù lập tức tuổi trên người mang ra một cái đèn pin nhỏ nhưng lại phát hiện không thể nào bật lên được bóng tối bao chùm khắp nơi đem tất cả mọi người đẩy vào sâu trong địa ngục 500mu Bẫu nhiên cảm giác được khí của hắn lưu ở sau lưng cách 500m đã chỉ để tiêu tán hơn nữa tốc độ còn đang rất nhanh nhưng quay đầu lại không ai có thể nhìn thấy phía sau 300m 200m 100m 50m trong bóng tối Mỗi người đều sợ hãi tức cực điểm, khoảng cách vẫn đang không ngừng bị kéo lại gần hơn. Nhưng khoảng cách từ đây tới cổng ra vào của công viên vẫn còn rất xa. Không, cho dù rời khỏi công viên thì như thế nào. Khoảng cách tới lúc huyết tự kết thúc vẫn còn rất nhiều thời gian. 20 m 10 m vụ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, quay người lại, đánh một quyền. Trần khí hùng hồn lập tức oanh tạc phía sau. Trần khí của hắn nếu như đánh lên thân thể người, liền có thể đem thân thể người đó oanh thành cho bụi. Ngay cả nửa điểm cốt nhục cũng không lưu lại, nhưng mà hắn lại cảm giác khí của mình ở phía sau 10m đã hoàn toàn tiêu tán, hơn nữa hắn chỉ cảm thấy một góc cảm giác băng lãnh, tà dị chạy sộc linh não. Ngay cả một cường giả như vu, trong lòng cũng sinh ra một nỗi sợ hãi. Lý ẩn thì cảm giác sau một khắc nữa, hắn sẽ không kiên trì nổi mà ngã xuống, phải chết ở chỗ này sao? Thật sự phải chết sao? Sống qua nhiều lần huyết tụ như vậy, rốt cuộc đã tới cực hạn rồi sao? Sinh lỗ, sinh lỗ tột cùng là cái gì? Hết chương 16, quyển 24. Các bạn nhấn subscribe để ngay chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 24, chương 17. Đây là sinh lộ. 10m chính là tử vong. Một khi quỷ hồn bước vào, hạn chế tuyệt đối sẽ không còn tồn tại. Vụ cả đời này tuy biểu hiện là sát thủ, nhưng trên thực tế, hắn là một tên vô si. Càng là say mê võ học cổ đại ha họa. Xã hội hiện đại, vũ khí nóng tràn lan, võ học đã không còn được tôn trọng như thời cổ đại, trở thành một sát thủ mục đích chính có thêm được càng nhiều cơ hội trục chiến, cho nên hắn không tiếp ủy thác, luôn luôn tùy tâm mà làm, lần này vì tấm thánh bia, có khắc võ học, hắn mới hạ thân tự đi giết mấy tên tiểu bối. Nhưng mà thời điểm khi thấy thượng quan biên, Vu Sở thán phục tu chết của nàng. Tuy biểu lộ tự hồ có chút kém hơn Mộng Khả Vân, nhưng nàng cũng không phải được Mộng gia cung cấp tài nguyên càng có tông chủ mộng ra tự mình chỉ đạo, nàng chỉ hoàn toàn dựa vào tự thân tu luyện, 16 tuổi đã thành tựu bậc này, bởi vậy hắn liền sinh tâm muốn tu nhận làm đồ đệ, cho nên hắn mới giúp Thượng Quan Miên đã thông kinh mạch, tu luyện ra nội lực. Lúc này, đã nhìn cân treo sợi tóc, Pu cắn chặt răng, xuất phát từ tâm mến tài, hắn thật sự không hi vọng, Thượng Quan Miên một kinh tài tuyệt diễm như vậy, lại vẫn lạc ở nơi này. Nên đã hạ quyết định, vận chuyển nội lực trong cơ thể, hét ra một tiếng Trong chớp mắt, lúc phát ra tiếng thét này, lợi lực cường đại quán chú vào trong lòng bàn tay, đẩy mạnh một lực về phía trước. Chân khí tức khắc giã, phóng về phía lưng bọn người Lý ẩn, thượng quan viên Ronan Hồng Ban Ân, làm thân thể bọn hắn thổi bay về phía trước. Trong nháy mắt tiếp theo, vậy mà đã bay ra 1000m. Cùng lúc đó, cũng hung hăng đạp trên mặt đất tăng tốc độ tới cực hạn. Lúc này, trọng lực đã bị chân khí của hắn phóng thích ra một cách triệt để thân thể của hắn đột nhiên nhảy lên không trung, đạp mạnh vào đỉnh nhà gần đó, phóng ra xa. Hắn đã dần quen thuộc với bóng tối, cho nên có thể lờ mờ nhìn thấy được chỗ bọn người thượng quan biên. Đương nhiên, bị chân khí trùng kích, không phải thường nhân có thể chịu đựng được. Tất cả mọi người đều bị nội thương nghiêm trọng, nếu không có đại lượng cấm dược tiêm vào, đối với cảm giác đau đớn tê liệt. Chỉ sợ ở lúc này, bọn hắn đã lâm vào hôn mê. Thời điểm vui trẻ đến phía sau bọn hắn hét lớn, "Nhanh, chạy cho ta." Không thể không nói Cũng chỉ có vu mới có thể làm được điểm này Thân thể của nhân loại Chỉ có thể đạt đến một tốc độ cực hạn Bởi vì bị vạn vật hấp dẫn Những khi chân khí có thể phóng ra ngoài Thực lực lại hoàn toàn bị áp chế Thậm chí đạt tới trình độ triệt tiêu Yêu tượng Sở dĩ có thể nâng được tảng đá 10 vạn cân Chính là bởi vì hắn Đem chân khí áp chế cực lớn lực hút của trái đất lên tảng đá Loại lực lượng này Đích xác rất mạnh Nhưng chỉ tính giữa nhân loại với nhau mà thôi Một khi nhà trọ hoàn toàn giải trừ hạn chế, hiện tại cũng sớm đã quy thiên rồi. Dù sao, từ giờ cho tới lúc huyết tự chấm dứt vẫn còn một khoảng thời gian ngắn, cho nên hạn chế vẫn còn tồn tại như trước, nhưng theo thời gian trôi đi, hạn chế sẽ từng bước suy yếu, vòng sinh tử 10m cũng sẽ từng bước được kéo lớn lên. Không biết trôi qua bao lâu, Vụ rút cuộc cảm ứng được đã thoát khỏi. Dù sao trong công viên này, chướng ngại vật quá nhiều, quỷ lại bị hạn chế không thể nào cảm ứng được vị trí của hộ gia đình. Khoảng cách đủ xa, Liên có thể làm được điều này, nếu không bọn người lý ẩn không cách nào sống được tới bây giờ. Thời điểm đặt la mật tử xuống đất, mọi người mới phát hiện nàng đã chết từ bao giờ. Dù sao la mật tử nhưng kỳ còn quá nhỏ, lượng cấm dược tim vào quá khả năng chịu đựng của cơ thể, nàng chỉ có thể chống đỡ được đến bây giờ. Đèn pin vẫn không thể nào mở được, điện cung cấp cho toàn bộ công viên cũng bị ngắt, điện thoại lại không cách nào sử dụng. Cho nên mấy thiết được lớn ở bên ngoài, căn bản không biết được tình huống ở bên trong. Hơn nữa, áp lực của bọn hắn tạo ra cho cảnh sát cũng không thể kéo dài, tối đa là qua một giờ nữa vẫn không thể giết được Thượng Quan Miên, đến lúc đó, tiến vào không phải là cảnh sát mà là quân đội rồi. Dù sao, việc này nghi ngờ có khả năng rất lớn có dính vào phần tử khủng bố, chính phủ tuyệt đối không thể nào không coi trọng. Trong màn đêm, Lý Hàn lại học ra một mũng máu, nội tạng bị thương rất nặng, nếu như không phải tiêm cấm dược, Khiến bản thân tê liệt với đau đớn. Giờ phút này, hắn sẽ đau đến mức chết đi sống lại. Mà tình huống của Ronan Cũng rất không xong Trong máu hắn thổ ra đã có lẫn mảnh vùn của nội tạng Rõ ràng nội tạng đã bị nát Loại thương thế này Khiến hắn chỉ có thể còn hấp hối Một trường kiêu của vù thật lợi hại Chỉ có thể chết của hồng ban ơn Là miễn cưỡng chịu được Nhưng rõ ràng nội thương không nhẹ Nếu chữa trị trễ Bọn hắn là chết tuyệt đối không thể nghi ngờ Mà tình huống của hạn vị nhược Thì tốt hơn nhiều Dù sao bản thân làng cũng là một sát thủ có bản lính Nhưng lúc này Sắc mặt cũng đã trắng như tợ giấy thật sự là tr châ hai hộ gia đình chết đi thế mà không phải do quỷ giết Ronald đã không thể nào nói chuyện trong lúc hấp hối ánh mắt của hắn rất không cam lòng hắn hi vọng bản thân mình có thể sống sót rồi khỏi nhà trọ nhưng hiển nhiên người may mắn đó không phải là hắn hắn mang theo căm hận mãnh lighiệt nguyên dù cái nhà trọ kia hắn biết gió chính mình đã hết thuốc chữa máu thổ ra ngày càng nhiều hơn nữa ngăn không được thực sự hắn không thể nào sống sót được nữa cuối cùng hắn chết, mà là người vươn tay vút mắt cho hắn. Hồng Ban Ân thì cảm thấy sợ hái, gần như tuyệt vọng, hắn thật sự không cảm giác bản thân mình có thể sống sót. Huệ tử đến lúc cuối cùng hạn chế sẽ rất yếu, lúc đó quỷ hồn có thể cảm ứng được vị trí của các hộ gia đình. Tầm rồi kết cục sẽ như thế nào đây? Hồng Ban Ân sinh ra ở Hàn Quốc, trong một gia đình bình thường, cha mẹ ở vùng ngoại ô mở một cửa hàng bán xúc bò giống qua ngày. Hắn thực sự rất hy vọng có thể thay đổi hoàn cảnh khốn khó của gia đình Nên quyết định đến Trung Quốc du học Nhưng mà thật không ngờ Cuối cùng nhất định chính là vạn kiếp bất phục Hắn hiện tại cực kỳ thương nhớ cha mẹ ở Hàn Quốc Nếu cha mẹ biết rõ tình huống hiện tại của hắn Sẽ đau khổ cỡ nào đây? Vu tiền bối Lý ẳn lúc này dường như đã hạ quyết tâm nói Ta có một vấn đề muốn hỏi Người có biện pháp có thể dịch dung cho người khác không? Tùy vu không rõ vấn đề này Có ý gì Nhưng cũng rất nhanh trả lời Có thể chỉ cần đem khí thông qua kinh mạch đem khối cơ thể ở trên mặt đất đối phương cải tạo lại ngũ quan sẽ triệt để bị cải biến có thể tạo một gương mặt của người nhất định không có thể chỉ cần ta gặp người đó vậy sao Lý ẩn nói đến đây liền lập tức nói ra suy luận của mình như vậy có thể tìm một nữ nhân chiều cao và thân hình không sai biệt lắm với thượng quan biên đem gương mặt của nàng ta biến thành bộ dạng của thượng quan biên truyền thực tế biện pháp này lúc trước đã có người cân nhắc qua Tuy y không cho phép hộ gia đình dịch dung, nhưng nếu để cho người khác dịch dung thành thượng quan biên, hấp dẫn lực chú ý của sát thủ thì sao? Bất quá, cân nhắc tới mục tiêu cuối cùng vẫn là toàn thể tánh mạng hộ gia đình, cho nên đành gác nó sang một bên. Nhưng bây giờ bất đồng, nhà trọ sở giữ để các hộ gia đình không được phép rời khỏi nhau quá 10m, mục đích chính là để hộ gia đình lúc nào cũng phải bên người thượng quan biên. Vì thế dưới tình huống đó, cho dù thượng quan biên chết rồi, hộ gia đình cũng vẫn sẽ bị liên lụy, nhưng mặt khác Nếu để cho một người giả trang là thượng quan Miên đi, lúc này thân thể của Mộng Khả Vân co rụt lại, lập tức lui về phía sau vài bước, tính tới điều kiện, không phải nàng là người tương đối trùng khớp nhất sao? Giống nhau đều là người châu Á, thân cao, dáng người, tuổi tác không sai biệt lắm, hơn nữa, Vu không phải là người bình thường, cũng không phải là quá kinh kỵ tổ tộc của Mộng gia, hơn nữa, tộc tổ của Mộng gia, cho dù biết mình bị giết chết, cũng không thể không chết, không ngất với Vũ. dù sao làm như vậy Phải trả giám một cái giá rất lớn một người còn có gia tộc phải trèo trống một người khác lại động lai độc vắng người đi chân trần tất nhiên không ngán thẳng đi giày nhưng mà vui lại nói có có người ăn khớp với điều kiện này ai mọi người lập tức mong đợi là một sát thủ khác của đội coren tuổi tác không khác biệt làm với Ththượng quan Biên hơn nữa cũng là người châu Á ta lúc ấy nhìn thấy nàng nhưng không có giết mặt điềm huyện đ đạoo nàng để nàng tự sinh tự diệt nàng ấy hiện tại ở chỗ nào Liên khẩn trương hỏi Vô ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía u ám, thị giác của hắn hoàn toàn thích ứng được với bóng tối, cho nên không lâu sau liền nói, ngay gần nơi này, không tính quá xa, tốc độ bây giờ đi qua, đại khái cần 5 phút đồng hồ. Lúc này mọi người bắt đầu cảm thấy phấn chấn, dù sao cuối cùng vẫn là có một đường sống, hơn nữa cái sinh lộ này là do Lý ẩn đưa ra. Lý ẩn là người phương nào? Là lỗ sư kia của nhà trọ, cũng là người từng chạy, được xưng là đệ nhất trí giả. Hắn suy đoán sinh lộ cho đến nay Chỉ một phần nhỏ mới không chính xác Hồng ban ơn lúc này Hai mắt lại lần nữa cháy lên một tia hào quang Vốn thời điểm nhận được huyết tụ Nhìn thấy Lý ẩn là người đồng hành với mình Hắn cảm thấy tương đối phấn chấn Dù sao Lý ẩn có thể sống đến bây giờ Tuyệt không phải là người bình thường Hắn trước mắt chính là người sống lâu nhất trong cái nhà trọn này Mà hàn vị nhược lại càng kích động không tôi Thật sự Thật sự có hy vọng Thật có thể cứu tự do Vị tiên sinh này rất cảm tạ ngươi Cảm tạ ngươi Hàn Vị Nhược lúc này kích động không thể dùng ngôn ngữ hình dung, nàng thấy được hy vọng, con gái có hy vọng được cứu vớt. Mấy thân ảnh bọn hắn tiếp tục tiến lên, dựa theo chỉ dẫn của Vu, từng bước tiến về nơi đó. Một phút đồng hồ, 2 phút, 3 ba phút, giờ phút này mỗi người đều cảm giác một ngày dài như một năm, vì để cho Quỷ hồn nghĩ rằng bọn hắn đã di xa, Lý Ẩn đề nghị Vu không phóng ra chân ký nữa. Lúc này trong nội tâm Vu cũng sinh ra sợ hãi, cũng không so đo với con kính nhỏ Lý Ẩn tiếp thu lời đề nghị của hắn, nhưng phải trả một cái giá cao là không biết được vị trí của Quỷ Hồn, bất quá, trước mắt không tiếc bất cứ giá nào, làm tất cả để tranh thủ một đường sinh cơ, nhanh, nhanh, nhanh, ở phía trước, bọn người Lý ẩn lộ ra vẻ mặt vui mừng, mà gương mặt của Thượng Quan Miên vẫn nhiều cũ, tâm tình bất định, mắt một tòa thành không lớn lắm, nói thật ra, trong công viên một bóng người cũng không có, nhìn ra cũng thấy quỷ dị, dù sao Buổi tối nhưng trong công viên vẫn có rất đông du khách, sợ tán mọi người nhanh chóng như vậy, chỉ sợ là có bản tay của nhà trọ. Ở gần một tòa thành, có một nữ nhân đang nằm đó không nhúc nhích. Vũ một bước phóng song tới, bắt lấy gương mặt của nàng ta, vào lúc này, mây đen tản ra. Một tia quang chiếu xuống bóng đen bên dưới, làm cảnh vật phủ thêm một chút ánh sáng. Nữ nhân kia lộ ra một gương mặt có tướng mạo bình thường, là một nữ tử châu Á, đại khái tầm 20 tuổi. Vù một phát bắt được khuôn mặt của nàng lập tức đem chân khí truyền vào, bắt đầu cải tạo lại gương mặt. Loại chỉnh dung này cũng cần một thời gian tương đối, dù sao vô lợi hại, thế nhưng chuyện này không phải võ công càng cao thì càng nhanh. Hắn nhìn vào gương mặt của thượng quan biên, bắt đầu hành động chỉnh dung, trước là cái trán, rồi tới con mắt. Mỗi người đều có chút lo lắng, hai chân không ngừng dẫm lên mặt đất, nhưng đúng lúc này, điện thoại trên người Mộng Khả Vân lại reo vang. Nàng lập tức nhận điện thoại. "Tam tiểu thư, tiểu thư đang ở nơi nào?" "Ta ở." Mộng Khả V vânịn khắp bốn phía nói ở tòa thành gần thành mộng ảo tòa thành mộng ảo sao chúng tôi cách nơi đó khá gần Tam tiểu thư chúng tôi lập tức chạy qua thật xin lỗi tới muộn một chút tộc tổ đã phân phó bộ luận như thế nào nhất định phải bảo vệ người chu toàn Tam tiểu thư không bị thương gì chứ ấn không có các ngươi nhanh tới đi đi gọi điện thoại là sát thủ tinh Anh của mộng ra phái tới sau khi cúp điện thoại hắn quay đầu nói với bath thủ hạ nhanh nhiệm vụ lần này Tổ tộc tương đối coi trọng, tuyệt đối không để xảy ra sai lầm. Tam tiểu thư bây giờ đang ở gần tòa thành mộng ảo, chúng ta nhanh. Nhưng mà lời ấy chỉ nói được một nửa, rồi không thể nói được nữa. Tên sát thủ này mở chừng hai mắt thật lớn, nhìn về phía trước. Tiếp theo, hắn liền vĩnh biệt thế giới này. Một chớp mắt sắp chết, hắn thực sự thấy hối hận khi thốt lên địa điểm tòa thành mộng ảo này. Mà hết thảy mộng khả vân không hề hay biết. Nhanh, còn chưa được sao? Mộng khả vân lo lắng nói với vu tiền bối, phiền toái nhanh lên một chút a. Lúc này, cương mặt hơn 1 phân nửa đã hoàn thành, Vu mồ hôi nhễ nhại, hắn cũng muốn nhanh chóng, nhưng việc này không thể qua loa, cho dù là khoảng cách hai con mắt cũng không thể lệch được. Nếu không, chính là việc sắp thành công lại hỏng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đúng vào lúc này, tay Vu đột nhiên run lên, cương mặt cuối cùng cũng cải tạo thành. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm giác được một loại áp lực khủng bố tràn tới, nhanh, hắn lập tức nói với thượng quan biên Cởi y phục của ngươi, mặc lên người nàng đi Thượng quan mên gật đầu, lập tức cởi y phục trên người Tiếp theo đưa cho Vu Vu sau khi cải tạo xong gương mặt Liền nhanh chóng thay quần áo Tất cả mọi người khẩn trương đến cực điểm căn bản không có ai tâm tình Ngắm cảnh xuân lồn lộ Nữ tử bị điểm huyệt, một câu cũng không nói lên lời Mà tay Vu càng ngày càng run lợi hại Hắn thầm cầu nguyện trong nội tâm Chỉ mong là do thần kinh của hắn mà thôi Nhưng lý ẩn cũng có cảm giác giống như Vu Nhanh lại nhanh hơn một chút Rốt cuộc thay quần áo hoàn tất, nhưng cùng vào lúc này, hai mắt vu hiện lên một vẻ kinh hãi tột độ, đến, đến rồi. Đang hướng tới nơi này, tất cả mọi người hoàng sợ, lập tức rơi chân định đào tẩu. Lúc này, thượng quan miên bỗng nhiên nói, chờ một chút, còn một việc nữa mới hoàn thành. Sau đó, nàng lấy ra một con dao găm, nhanh chóng cắt đứt huyết hầu của nữ tử kia. Nữ tử ngã xuống, thượng quan miên liền đem dao găm nhét vào trong tay phải của nàng. Như vậy, ngụy Trang Thành, thượng quan miên rút dao găm tự vẫn Lý nhìn nữ tử không hề cảm thấy thương cảm Loại sát thủ này Tuyệt đối là giết người như ngué Hắn không phải là thánh mẫu Không có khả năng băn khoan vì một sát thủ Mà buông tha cho cơ hội sống Tiếp theo, mọi người lại chuẩn bị trốn đi Nhưng vô dưỡng như lại cảm thấy điều gì đó giết nhẹ Tiến vào trong tòa thành Trốn không còn kịp rồi Vài đạo thân ảnh lập tức nhảy vào bên trong tòa thành đen tối Phía bên trong tòa thành Mỗi người đều sợ hãi chờ đợi kết quả Thì thể giả tạo kia Có thể đánh được quỷ hồn không có thể hay không? Không người nào dám thở đục ra ngoài, mỗi người đều ngưng thở, không dám có chút gió thổi cỏ lay. Mà người tối cần trương nhất lại là Hàn Vị Nhược, đối với nàng mà nói, con gái chính là toàn bộ của nàng, nàng cùng những hộ gia đình khác đồng dạng, trong đầu chỉ có một câu, có thể lừa được không? Có thể lừa được không? Thời gian nặng nề trôi qua, rốt bọn hắn nghe được bên ngoài tòa thành, thanh âm quần áo ma sát với mặt đất vang lên. Hết quyển 24. Các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.